40 ngày kết hôn Chương 6 Ngày thứ 5, 1 Tên sớm Lục Diệp đã bị gọi đi Ta trong đội trước đây của anh Nghe nói anh về Nên muốn hợp mặt một chuyến Đương nhiên Lục Diệp Không nói câu nào mà đi liền Những người này Có lính anh dẫn dắt ta Có sĩ quan quấn luyện anh hồi trước Tình cảm với anh rất sâu đậm Lần này khó khăn lắm Mới có thời gian Anh em tụ tập đương nhiên, anh phải tham gia. Đó nữa, anh gọi điện cho tiệm cơm dưới lầu. Dân họ 11 giờ, đem công trưa lên cho em. Chắc gần tối, anh mới về được. Đục diệp, cài cúng bộ quân phục, chín lại cậu áo ngay ngắn. Lúc này, mởi quay sang nói với Vân Thường. Không cần đâu, Vân Thường đang lau bàn ngừng lại. Trong tủ lạnh còn đồ ăn, bữa trưa, em tự làm là được. Không được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 Anh có thể chạy tới ngày tích tác Còn bây giờ anh phải ra ngoài Tao yên tâm Để cô lây hoa trong bếp một mình được Không yên tâm Anh không yên tâm nhưng mà lục dịp nhân lại Định nói gì thì bị vân thường giành trước Không sao anh đi đi Nếu có chuyện gì Em sẽ gọi cho anh Lục diệp định nói Đến chừng đó gọi điện thoại sẽ không kịp Nhưng đối diện với đôi mắt trống rộng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 bởi vì thịnh vỏ đông lạnh trong tủ ăn không tốt có thì chẳng thích thịt mấy nhưng Lục diệm không có thịt là không vui Vân Thường lòng mò đóng cửa tủ lạnh lại nghĩ nghĩ đi vào phòng ngủ khoác áo ngoài cầm ví tiền cô đã biết đường đi siêu thị ra sao rồi đi mua thịt thôi tối nay không biết chừng nào Lục Diệp về trước khi anh về cô phải nấu ăn xong Vân Thường đi một mình chậm hơn so với lúc đi cùng Lục Diệp nhiều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 thì nghe đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Vân Thường Vân Thường xích chặt cái túi, bắt đầu nở nụ cười không đổi. Lưu Trân Nhi Lưu Trân Nhi dưới loài mắt, không có tiêu cửa của Vân Thường, đôi môi tô son đỏ chót, nhớ lên một nụ cười đầy ẩn ý. Lâu quá không gặp rồi, Vân Thường lại quán bên kia ngồi đi. Vân Thường định cử tuyệt, Lô Trân Nhi đã bước tới, tụm lấy cánh tay cô. Bóng tay bé ngót cách bộ lớp áo lông về vẫn làm cô đau nhói. "Đừng từ chói đó, chúng ta có dư lắm, đi thôi." Tân thường bất lực đành đi theo Lu Trân Nhi vào một quán cà phê bên đường. Kiều một ly matcha to, cầm trong tay cắm thụ cái nóng của cà phê. Lúc này mới thấy cơ mình ấm áp lên một chút. Chẳng cậu không biết nhỉ, hai tháng trước tôi vào CA rồi. Giọng Lu Trân Nhi Hồng che giấu được sự đa ý, vẫn thường làm như không nghe, dịu dàng mỉm cười, chúc mừng. Tiếng ai cạnh tranh đúng là khiếp thật. Bây giờ mỗi ngày tôi đều phải tăng ca tới hơn 9 giờ. Đô Trân Nhi than thở, đôi mày vẽ mạnh dính nhíu lại. Trong bốn người ở ký túc xá chúng ta, câu vẫn có phước nhất, có thể ở nhà, Hồng cần đi làm, như tôi, thầy. Nói rồi lại thở dài.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 cái vẻ mặn năn nọc đó của cô ta thực tình cô không hiểu có cái gì mà tranh ai có cuộc sống của người đó vì sao nhất định phải phân bì. Vâng thường cảm giác đầu ngón ta lại bắt đầu lạnh. Cô tỏ là cái mày bị gió thổi trói, thản nhiên nổi. Tôi cũng cảm thấy mình bây giờ rất tốt, không cần tiếng vì chuyện mình không thích mà đận ý nói hùa, không cần bị áp đựng cuộc sống ép cho không thở nổi. Quan trọng hơn là Cô ngừng lại một chút, không cần ép mình nhìn người mình không muốn gặp. Tuy Vân Thường diễn dàng, nhưng tuyệt đối không mềm yếu. Nếu không, đã bị dì ghẻ ăn hiếp, cho không chỗ dùng thân từ lâu. Hiện tại tuy mát không thấy, nhưng tính tình thì không đổi. Mặt lô trần ni đen lại, trong lúc hoàng hốt lại cảm thấy. Năm đó, lúc mình nhìn thấy Vân Thường dẫn đổi hùng viện trường họ trên đường giải nhất toàn quốc thì... Cũng là gương mặt thường xuyên mỉm cười này, nhưng khiến cho toàn bộ đối thủ hùng biển ác hậu không cãi được. Cuối cùng chẳng những trên đường giải nhất, dạy biện luận xuất sắc nhất cũng bị cô giành mất. Lu Trân Nhi định thần lại, vậy thì đã sao, hiện tại còn không phải một người mù tàn khế. Cô ta còn ta được với mình sao, nói đến cùng vẫn là mình thẳng. Cô ta nghĩ nghĩ đã sang giọng điệu thân thiết. Vân Thường, xin lỗi, tôi không có ý vạch trần vết thương của cậu, chỉ là sinh hoạt bí của cậu hiện giờ, dừa cả vào cha mẹ, liệu có quá à? Còn lại, cô ta không nói hết, bởi vì cô ta thấy nụ cười trên mặt Vân Thường biến mất trong nháy mắt. Bao nhiêu năm nay thì cô ta luôn gây sợ, nhưng Vân Thường chưa từng trả mặt, vì thế cô ta mới dám ở lần này đến lần khác nói với cô. Ai ngờ lần này mới nói có một câu. Vân Thường đã biến sắp mặt thế này rồi. Cảm ơn đã quan tâm. Vân Thường sắp tối đứng dậy. Tôi đã kết hôn rồi, thế nên không cần cha mẹ nuôi nữa. Tất cả miệng Lua Trân Nhi há hốc ra. Cậu, cậu kết hôn rồi. Vân Thường quay mặt đi, không muốn nói thêm với cô ta câu nào nữa. Chị cũng nhiên ừ một tiếng. ông thế nào. Lô Trân Nhi dữ cợt. Vân Thường cậu lừa tôi đấy à? tôi nhân đạt bây giờ chẳng còn ở nước ngoài. đột nhiên nghe tới cái tên này, tiền văn thượng dựng như bị người ta dùng một cây kìm bé xíu cầm từng nhát một, phun máu cười với bài da tịch ra. cô không quay đầu, giọng lạnh như băng dưới hố tàu. lưu trần nì, đừng nói nhảm, chúng tôi chỉ là bạn. nói xong, cô không buồn ngoảnh lại, đi ra khỏi quán cà phê.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 Măng không tốt trong ngoài nên có người đi cùng nhé. Phương thường sờ rán cười với người nọ, cảm ơn. Tách túi đi tới trước, nghe tiếng trẻ con nôn nức, nghe thơ đằng sau. Mẹ, sao chị ấy lại đụng trúng đầu thế? Vì chị ấy bị mù không thấy đường. Phương thường cằm môi muốn cười nhưng cười không nổi. Lớn lục dịp về đã hơn 5 giờ chiều. Phương thường ra nấu cơm tỏi trong bếp, thịt bê hầm khoai tây ở trong nồi đã tỏa hương thơm nước bụng anh chưa rột rột độc diễm theo mùi hương từ đằng sau ôm lấy vân thường vui đầu vào cổ cô ra xứng hít tới hít lùi y như con cống to dựa vào chỗ mùi rụ trên người anh nồng nàn vân thường bị hơi rụ và cho chịu không nổi không muốn để anh về dừa thêm nữa nhưng lại cảm thấy độc diễm bình thường nghiêm túc ít nói, bây giờ cứ như đổi thành một người khác rất thú vị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 ai thở anh nóng rực càng lúc càng gần vân thường nghiêng đầu định tránh lại bị lục diệp đỡ lấy mặt đành mặc anh hôn lên môi mình ở ta hít vào toàn là mùi rượu cứ như bị quán rượu bao vây vậy vân thường thò tay tóm tay anh lục diệp uống xong rồi ui đừng vậy nghe em nói ai cái gì thứ thắc đụng chơi xấu bỏ ngáng tay vân thường vào miệng mạc cắn con dùng hàm đầu mới nhú già lên mu bàn tay người ta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 Tương thường thường sững sốp sai cái gì đột nhiên đau Diệm buồn tay cô trà đột ngột mất đi trọng tâm làm cơ thể loạn tràng bỗng ngã nhào xuống đất bọn họ bọn họ nói cầu hôn phải bị xuống anh kinh kỉnh hơn một tiếng rồi rời của đàn bà dừng một chút lại đỡ sang vẽ mặt ngốc nghếch nếu nếu anh cầu hôn em em đồng ý không